trạch thiên kiến miêu nị quyển 4 chương 115 sát chu thượng tò các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz rằng trường sinh đứng trong đình viện nhìn hai người ở trong nhà hắn cùng với chu thông chỉ gặp nhau mấy lần cũng chưa tính là quen thuộc mà hắn không nhận ra người còn lại Nhưng người đêm khuya có thể ngồi đối diện uống trà cùng chu thông vốn không nhiều Hắn đại khái có thể đoán được người này có thân phận gì Như vậy cũng có lý do để giết Hắn tới giết chu thông bởi vì hắn sắp chết Trước khi chết Cuối cùng muốn làm chút chuyện Làm những thứ phù hợp tâm nguyện của mình Chuyện này có thể xưng là điên cùng cuối cùng Cũng có thể nói là một màn pháo hoa trước khi tấm rèm buông xuống Hắn là người thừa kế quốc giáo Có rất nhiều địch nhân cùng đối thủ một cách chủ động hoặc bị động Nhưng thật sự không có quá nhiều người mà hắn muốn giết Hắn không có kẻ thù Trong kinh đô không có ma tột Lương Tiếu Hiểu đã tự sát Trang Hoáng Vũ đã tự sát Như vậy chỉ còn lại có Chu Thông Chiếc tụ ở bị nhốt thời gian rất lâu trong Chu ngục Bị hành hạ thê thảm không nở nhìn Lúc ấy nhìn thấy miệng vết thương trên người hắn Trần Trường Sinh đã âm thầm hạ quyết tâm Nhất định phải giết chết Chu Thông Mọi người trong quốc giáo học viện đều biết Chiếc tụ ở lại Kinh Đô cũng là muốn làm chuyện này Trần Trường Sinh quyết định làm chuyện này thay hắn Bởi vì Chu Thông ban đầu hành hạ chiếc tụ Cũng bởi vì quan hệ giữa hắn và quốc giáo học viện Trừ chuyện đó ra Còn có rất nhiều lý do để giết chết Chu Thông Nhưng không cần phải nhắc nữa Cuối cùng chẳng qua chỉ là một chữ muốn mà thôi Trần Trường Sinh muốn cho người như Chu Thông phải chết Trên thế giới này, có vô số người muốn chu thông chết Đã suy nghĩ rất nhiều năm Nhưng chỉ là nghĩ Mà không có bao nhiêu người dám đi làm chuyện này Trần Trường Sinh dám làm Hắn dựa theo kế hoạch trước đó Chiếc tụ chuẩn bị xong xuôi lẻn vào đáy chiếc xe ngựa thuận lợi thông qua mấy đạo kiểm tra Bằng vào thể chất đặc thù của bản thân giấu diêm được con chó ba đầu âm trầm đáng sợ Không có xúc động trận phát trong chua ngục Rốt cục thành công đi tới tòa tiểu viện này Đi tới trước mặt chu thông Nhưng hắn có thể giết chết được đối phương sao Chua thông đáng sợ không chỉ là ở tính tình cùng thủ đoạn của hắn Những năm qua hắn đã lục xoáy không biết bao nhiêu phủ đệ, được bao nhiêu công pháp bí kiếp. Cảnh giới sớm đã vào tụ tinh thượng cảnh, thậm chí có lời đồn đại nói hắn đã tu tới tụ tinh đỉnh phong. Tinh thần bí pháp đại hồng bào âm trầm đáng sợ chí cực, thánh hậu nương nương những năm đương triều nhưng chưa lên ngôi. Hoàng tộc phái ra cao thủ cùng với chiếc sĩ quyết, chiếc thề sẽ báo thù vì người vô tội chết thảm trong chu ngục. Không biết hành thuyết hắn bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn sống rất tốt. Sự thực trong quá khứ cũng đã sớm chứng minh, không có ai có thể giết được Chu thông. Trần trường sinh tu đạo thiên phú dù kinh người đến cỡ nào, cuối cùng tuổi quá nhỏ. Cảnh giới mới chỉ thôn u đỉnh phong Hơn nữa sau khi phá cảnh thất bại trên hàng sơn Thương thế chưa lành Tại sao lại có lòng tin sông đến nơi đây giết hắn Trình Tuấn nhìn thanh niên trong đình viện Nghĩ đến những chuyện này Trần Trường Sinh cũng đang nghĩ những chuyện này Đều là hoạt động trong lòng Lặng lẽ không tiếng động Không động gió đêm Thời điểm nghĩ những chuyện này, trần trường sinh động tác không có đình chỉ, hắn rút vô cấu kiếm, cắm chui vào trên vỏ kiếm. Ban đầu ở trong tầm dương thành, đối mặt với chu lạc, phương phá làm như vậy, hắn cũng làm như vậy. Đoạn kiếm biến dài, tăng thêm sắc bén, như là một thanh trường thương nơi tay, chuẩn bị lâm chiến trường. Điều này nói rõ hắn rất thận trọng, cũng rất có quyết tâm. Hắn nhìn chu Thông Hắn nhìn cũng không có nhìn người bên cạnh chu Thông một cái Hắn không biết người này là thủ lĩnh đề kỵ trình tuấn Cũng là cường giả tụ tinh trung cảnh Đây không phải khinh thị đối phương Đây là không nhìn Người hắn muốn ghét là chu Thông Bất kỳ ai ngăn trước kiếm của hắn Đều phải chết Bất kể là ai Bất kể rất mạnh Trình Tuấn cảm nhận được đạo sát ý kia Hắn chưa từng tưởng tượng Ở trẻ tuổi như vậy Thậm chí gương mặt còn mang theo chút ít ngây ngột Lại có thể thấy ý chí bình tĩnh mà kiên định như thế Hắn càng không nghĩ đến Ở thanh lại ti tiểu viện Lại có người dám hướng chu thông phóng thiết sát ý mạnh đến như thế Đào Sát ý không nhằm vào hắn, nhưng hắn đang ở bên cạnh Chu Thông. Thậm chí còn cách Trần Trường Sinh gần hơn một chút so với Chu Thông. Cho nên sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Không phải vì sợ hãi mà là vì cảnh giác, vì tâm tình trầm trọng cũng bởi vì hắn hít một hơi thật sâu. Hắn vốn là cường giả tụ Tinh Trung cảnh, Kinh Lô đều biết. Lúc này chân nguyên sôi trào Trong lúc hô hấp Trong đình viện tây hải đường không gió mà cuồng động Vô số gió đêm bị hắn hút vào trong phổi Chỉ thấy hắn ngực hắn khẽ nhô lên tựa như một mặt trống căng tràn Một tiếng huyết gió bén nhọn giống như chim kêu Từ kẻ môi của hắn tán phát Tiếng rứt trong nháy mắt xé rách bầu trời đêm truyền khắp cả chua ngục thậm chí có thể truyền đến tất cả các góc trong kinh đô trình tuấn cảm giác mình không nên sợ trần trường sinh cho dù hắn là giáo hoàng tương lai bởi vì trần trường sinh tuổi còn rất trẻ cảnh giới đã cao không thể tưởng tượng nổi nhưng dù sao còn kém xa chính mình hơn nữa thương thế trong thân thể hẳn là còn chưa lành nhưng hắn rất sợ chết. làm thủ lĩnh đề kỳ của đại chu vương triều. những năm qua hắn cùng với chu thông cấu kết với nhau để làm việc xấu, vân chịu ý chỉ của nương nương, hoặc là mạo danh ý chỉ của nương nương, không biết giết bao nhiêu vương công đại thần, văn nhân giáo sĩ, phú thương nổi tiếng, dân chúng vô tội hắn đã thấy quá nhiều người chết cho nên cũng càng ngày càng sợ chết hơn nữa hắn là người rất thông minh rất rõ ràng vị trí của mình chưa bao giờ khinh thị bất kể đối thủ nào đều nói trần trường sinh tủ tinh thất bại ở Hàn Sơn nhưng hắn cuối cùng là giáo hoàng tương lai thiên tài chân chính Trình tuấn cảm giác mình coi trọng người trẻ tuổi này như thế nào cũng không quá đáng. Cho nên trước tiên hắn lựa chọn dùng tiếng rít để kinh động kinh đô. Bên trong tiếng rứt trần trường sinh động. tiếng bước chân chưa vang lên. Đã bị tiếng đáy dày đạt vỡ vụn phiến đá xé mở. Sau đó bị đá sỏi bay lên đột thủng. Chỉ để lại mấy tiếng vù vù. Thân hình của hắn chợt biến mất, mang theo tiếng gió gạo thét phá không, như mũi tên lướt tới trên thềm đá. Kiếm trong tay thẳng tắp đâm ra, lau một tiếng. Đạo kiếm thanh này vô cùng ngưng khiếp, không có bất kỳ tạp âm, lộ vẽ phá lệ sạch sẽ. Bởi vì kiếm của hắn chính là đâm thẳng tắp như vậy, không có bất kỳ thiên lịch, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nói một cách khác, một kiếm này của hắn không có chiêu thức gì. Trần Trường sinh kiếm pháp học từ Tô Liên, nhưng tự có bản sắc riêng. Trải qua cuộc chiến mưa gió trong tầm Dương Thành, Nhất là mùa thu năm ngoái mấy chục trận kiếm chiến trước cửa Quốc giáo Học viện cùng với Nại Hà Kiều cuộc chiến cùng từ Hữu Dung Toàn bộ đại lục cũng không thể không thừa nhận Thiên phú trên kiếm đạo của hắn đã đạt tới trình độ kinh thế hải tuột Nếu như không phải là tuổi còn quá nhỏ Thậm chí đã đủ tư cách được gọi là kiếm đạo đại gia Nhưng tối nay tới ám sát Chu Thông Kiếm đầu tiên của hắn lại là đơn giản như vậy. Căn bản không có bất kỳ kiếm pháp nào có thể nói. Chẳng qua là vô cùng thẳng tắp. Vô cùng nhanh chóng. Tự như ánh đèn ở đình viện cùng trong phòng. Kéo ra một đường thẳng tắp. Cuối đường chính là Chu Thông. Lúc này Trình tuấn còn đứng tại trong đó. Một kiếm này rất nhanh. Rất sắc bén Nhưng đối với tụ tinh trung cảnh cao thủ như hắn mà nói Cũng không khó ứng phó Hắn có thể dựa vào thân pháp tạm lánh bụi nhọn Sau đó thừa cơ phản kích. Dĩ nhiên phương pháp đơn giản nhất chính là Hắn có thể dùng tinh vực của mình đón đỡ Nhưng trình tốn không chút do dự lựa chọn tránh néo Bởi vì ý chí của Trần Trường sinh trong một kiếm này quá mức cường đại, quá mức xuất sắc Trong phòng ánh đèn hôn ám bỗng nhiên mờ đi một chết mắt Thân hình trình tuấn phản phức một đạo khói đen Bay hướng bên phải Tránh được một kiếm này Sắc mặt có chút tái nhật Vẽ mặt có chút lo sợ không yên Đây chính là hình ảnh Trần Trường Sinh muốn nhìn thấy nhất Hắn không nghĩ tới việc một kiếm này có thể đâm chết người kia Một kiếm này của hắn vốn cũng không phải là đâm người này Hắn không biết tên họ người này Không ngần ngại thuận tay đâm chết người này Nhưng đây là một kiếm tinh thần ý chí ôm trọn nhất của hắn Rơi vào trên thân người này hoàn toàn là một loại lãng phí Một kiếm này của hắn nhất định phải rơi vào trên người Chu Thông Không biết có phải bởi vì kiếm quan sáng quá hay không Trong phòng vốn ánh đèn hôn ám bỗng nhiên trở nên rực rỡ mấy phần Nhìn một kiếm chạm mặt mà tới Mặt Chu Thông cũng trở nên có chút trắng mệt Không phải là sợ hại bất an Mà là khinh thường tức giận Hắn biết rõ một kiếm nhìn như đơn giản của Trần Trường Sinh Thật ra cũng không đơn giản Sau đó ẩn dấu vô số biến hóa Những biến hóa kia tất nhiên cực kỳ tinh diệu phiền phức Bao hàm tất cả thể ngộ của Trần Trường Sinh ở trên kiếm đạo Ngay cả hắn đều không thể thấy rõ nhưng hắn cũng không uế kỵ thậm chí không chút lo lắng nào như cũ trầm Tĩnh thông vong tự tin bởi vì cảnh giới giữa hắn cùng Trần Trường sinh chênh lệch quá lớn Trần Trường sinh kiếm đạo tu vi dù khó tin đến mức nào đều không thể đền bù được điểm này hắn căn bản sẽ không tiến hành đấu với Trần Trường sinh trên phương diện kiếm đạo, Hắn căn bản sẽ không cho Trần Trường Sinh đem một kiếm ẩn dấu kiếm thế cùng với kiếm chiêu phát huy tiếp sau ra tới cơ hội. Hắn trực tiếp lựa chọn dùng cảnh giới sâu không lường được đem đối phương chèn ép thành một luồng u hồn trong biển máu. Đương đường từng tiếng vang lên ở trong phòng. Đó là thanh âm ngón tay tái nhật của Chu Thôn gõ vào chén trà. Chén trà bằng sứ cùng không biết đào ra bao nhiêu âm sắc gặp gỡ đầu ngón tay, phát ra thanh âm nhưng là trong trẻo như thế. Trong chén nước trà tạo nên từng đạo rung động. Trà là cống phẩm của thiên nam đại hồng bào tốt nhất. Tối nay trà đã rót thời gian quá dài, ngâm hơi lâu quá, màu sắc nước trà đỏ rực chiếc cực giống như là máu. Nước trà khẽ lay động. Chính là biển máu sinh sống. Trong phòng ánh đèn bỗng nhiên biến thành màu đỏ. Một mảnh đại dương huyết sắc xuất hiện trong phòng. Chiếc bàn cùng bình trà chén trà theo thứ tự bị biển máu cắn nuốt. Mùi vị máu tanh gây mũi. Theo biển máu quay cuồng Hướng chung quanh lan tỏa. Ngay cả lá trên cây hải đường bên ngoài đình viện. Cũng trở thành màu đỏ Phản phức bị máu tươi tưới đã vô số năm Ở trong thế giới huyết sắc Gương mặt tái nhật của Chu thông lộ ra vẻ phá lệ chói mắt Vì thường kinh khủng Trong nháy mắt Thần thức của hắn cũng đã bao phủ thế giới mấy trăm trượng phương viên Đem thế giới chân thật biến thành đại dương huyết sắc Phiến đại dương huyết sắc này càng không ngừng thấm và quen bào màu đỏ trên người hắn. Để cho màu sắc quen bào trở nên càng ngày càng đậm. Làm cho người ta nhìn thấy đã muốn nôn. Trong biển máu phản phức có vô số oan hồn đang thê lương kêu cứu cùng mắng chửi. Kiếm của trần trường sinh cách chu thông còn có ba thứ. Những âm thanh này đã tiến vào trong tay của hắn. Ngay khi hắn nghe đến thanh âm thống khổ này đồng thời Một đạo khí tức cường đại Kinh khủng Tràn đầy giết cho cùng đau đớn Trực tiếp xâm nhập thức hại của hắn Đây chính là tinh thần bí pháp đại hồng bào đáng sợ nhất của chú Thông Các bạn đang nghe truyện tại truyện